Trường 63, mua một tặng một và thẻ hội viên, cố nam sóc cười, xoay người lấy ra một tấm biển nhỏ treo tước cửa, trên tấm biển viết, thanh lý đại hạ giá đây, mua một tặng một quần mùa. Đông trong cửa tiệm, hiện giờ là thập niên 80, mọi người vẫn chưa bị các loại thủ đoạn hoa hoè lòe loẹt của thương nhân làm hoa mắt, vẫn chưa từng thấy các loại thủ đoạn đầy mạnh tiêu. Thu trong dịp lễ Tết. Không phải dịp lễ bọn họ cũng sáng tạo ra ngày kỷ niệm để đẩy mạnh tiêu thụ, cố nam sóc vừa tung ra chiêu này, mọi người đều kinh ngạc. Mua một tặng một, đó là khái niệm gì? Giảm giá một nửa sao? Như vậy không phải bọn họ được lợi lớn à? Chưa tới nửa ngày, tin tức đã lan truyền với tốc độ điên cuồng, cửa hàng vốn dĩ đang tiêu điều lại lần nữa đông vui nhọn NSP dây. Dòng người chen chúc dô đẩy nhau còn hơn mùa thịnh vượng cuối năm vừa rồi. Ông chủ, thật sự mua một tặng một à? Đương nhiên, chúng tôi làm ăn có. uy tín, không lừa già dối trẻ. Vậy mua một tặng một là tặng thế nào? Tặng cùng loại à? Nếu chị muốn tặng cùng loại thì tặng cùng loại. Nếu chị không muốn mua hai bộ quần áo giống y hệt nhau thì có thể chọn sang kiểu khác. Có điều nếu như vậy. Thì bộ được tặng sẽ là bộ có giá tiền thấp hơn, thật à. Vậy thì tốt quá, rất nhiều người trước Tết đã nhìn chúng vài bộ, nhưng luyến tiếc mua, lập tức động lòng, không. Có lúc nào chiếm lợi được hơn lúc này. Bây giờ không mua thì khi nào mua, có người vui mừng, cũng có người tức giận, chủ quán, cậu buôn bán như vậy là không phúc hậu. Bộ quần áo này tôi vừa mua năm trước mất hơn 20 đồng. Bây giờ cậu lại bán một tặng một, tương đương với giảm giá một nửa, vậy chẳng phải tôi mua năm trước, giống người coi tiền như rác sao, chị gái, lời này của chị không đúng rồi. Chị nhìn thử xem, kiểu dáng quần áo chị đang mặc trong tiệm có còn không? Ánh mắt chị tốt thật đấy, chọn đúng bộ đồ bán đắt hàng nhất chỗ chúng tôi, cuối năm trước đã bán hết sạch rồi, tôi. Thì sao? Bộ quần áo tôi đang mặc cậu vẫn còn đang bán kia kia. Chị gái mặc cỡ nào? Bây giờ quần áo mùa đông trong tiệm không còn đủ kích cỡ nữa. Chưa chắc đã có kích cỡ vừa với chị. Nếu chị chờ tới bây giờ chúng tôi thanh lý bán đại hạ giá. Có khi chưa chắc đã mua được thứ mình vừa ý. Cho dù mua được thì chị mua trước cũng không lỗ. Sao lại không lỗ? Chị gái, chị. Ngắm lại xem. Bộ quần áo mới này chị mặc bao lâu rồi? Chị mua sớm, khi ấy trong huyện Nguyên Hoa còn chưa có mấy người mua. Có phải hay không chị là người đầu tiên mặc nó, người dẫn dắt trào lưu? Hơn nữa, mặc quần áo mới đi chúc Tết họ hàng. Bạn bè thân thích, có phải rất có thể diện hay không? Nếu chị chờ tới bây giờ, lấy đâu ra đãi ngộ như vậy? Hơn nữa bây giờ đã vào xuân rồi. Thời tiết đang dần dần ấm lên, quần áo này còn mặc được bao lâu nữa. Cho dù để đến mùa đông năm sau vẫn có thể mặc, nhưng lúc đó kiểu ràng này đã lỗi mốt rồi. Chị nói xem có đúng không, lời này khiến người mua sớm đều thoải mái hơn, còn chuyện xếp hàng đợi, Mua một tặng một, nếu nhà bọn họ không thiếu tiền, bọn họ đâu cần để ý tới chuyện này, cố nam sóc lại nói tiếp. Cửa hàng chúng tôi còn mới đưa ra thẻ chương trình hội viên. Nào, đây là thẻ. Hội viên, mỗi người mau sắm hàng hóa trong cửa hàng đều có thể nhận được một tấm. Mọi người xem, mặt sau tấm thẻ có 10 dấu cách, dùng để tính tích phân. Mua tròn 5 đồng tiền, chúng tôi sẽ in cho chị một bông hoa tương đương với một phần, gom đủ 10 phần, có thể. Thăng cấp lên hội viên hạng bạc. Hưởng thụ ưu đãi giảm 10% tất cả sản phẩm bày bán trong cửa hàng. Hội viên hạng bạc mua tròn 10 đồng được tính 1 phần, gom đủ 10 phần sẽ được thăng. Cấp lên hội viên hạng vàng. Hội viên hạng vàng được hưởng thụ ưu đãi giảm giá 20% tất cả sản phẩm bày bán trong cửa hàng. Mọi người đừng lo không kiếm đủ tích phân, nếu một người mua không đủ có thể tính chung với người khác. Cùng nhau xài chung một tấm thẻ hội viên, có khách hàng mua đồ từ năm trước không vui lắm, chủ quán, sao cậu không đưa ra thẻ hội viên này từ năm trước? Vậy có phải là năm trước chúng tôi bỏ tiền ra mua quần áo không được tính tích phân hay không? Các chị thứ lỗi, không phải vì năm trước quá bận chưa kịp chuẩn bị sao? Thế này nhé, để đền bù tổn thấy cho mọi người, tôi tặng cho mỗi người một tấm thẻ hội viên hạng bạc có được không? trực tiếp tặng thẻ bạc, các chị gái kia vui mừng ra mặt, đúng, không quan tâm năm trước các chị mua quần áo hết bao nhiêu tiền, đều trực tiếp thăng lên hạng bạc, ông chủ hào phóng, được, cho tôi một tấm, cố nam sóc đưa một đống thẻ hội viên ra, mắt, đầy ý cười, vừa giải quyết hoàn mỹ mâu thuẫn giữa hai bên, còn thuận thế đẩy ra thẻ hội viên, Đừng thấy có thể hội viên được chiết khấu mà lầm tưởng khách hàng được lợi còn hắn kiếm được ít đi. Thật ra thủ đoạn này chẳng những có thể KCSTHCS nhu cầu mua sắm của mọi người, còn có thể xây dựng hệ thống khách hàng thân thuộc, biến khách hàng mới thành khách hàng lâu dài, một hòn đá chung mấy con chim.